Lôi địa dự Dự giả, duyệt giã, nhạc giã Dự có hai nghĩa Một là y nghi, thể thống Hai là vui vẻ, sung sướng Lôi trên, địa dưới Tượng sấm sét từ trên đánh xuống và nổ trên mặt đất Tượng của uy trời mà cũng là tượng của sự hấp thụ Được dương khí ở trên mà vạn vật dưới đất đều được sinh sôi nảy nở Hào tứ Là Nhất Dương Làm tan âm khí bao trùm trời đất Tất cả đều được cởi mở vui vẻ Dự là vui Hào Tứ là hào chủ não Thoán Tử Lợi Kiến Hầu Hành Sư Hào Kiểu Tứ Dương Cương Cận bên Kiểu Ngũ Là Ngô Trí Tôn Tự cho người có tài đức xuất chúng Gặp thời Đắc Trí Ở thời Dự Nhất Dương thông lãnh quần âm Ngày xưa Trung Hoa sống trong chế độ phong kiến, thì thiên tử là chủ chư hầu, dùng hình uy, tượng trưng bằng việc hành sư để quy phục chư hầu. Nói chung là nhân dân. Trên là chấn, sấm xét, tượng bậc quân trưởng, nên mới nói kiến hầu. Khôn tượng đại chúng, nên mới nói hành sư. Đất khôn nhờ có uy, sấm xét mới được hưởng ân huệ của sấm xét mà an vui ta thử lấy hiện tượng sấm sét theo khoa học ngày nay mới có thể hiểu được rõ ràng hơn. Lôi, chấn là nhất dương sinh ở hào cửu tứ, hào chót ở phía dưới quẻ chấn. Tượng làng điệu phát xuất từ trên không trung, mà bên trên là mây đen kịt, tượng bằng hai hào âm ở quẻ chấn. Quẻ dự trên dưới thuận hòa, đó là điểm vui nhất trong đạo trị nước. Thời của quẻ dự nghĩa ấy lớn vậy thay. Dự chi thời, nghĩa đại hỷ tai Uy quyền như sấm xét Vang trời Ai mà chẳng sợ chẳng kiêng Nhưng mà ân huệ ban bố cho khắp thiên hạ Thấm nhuận như mưa rào Thì vô kể Chỉ nước mà gồm đủ cả ân uy Thật ít có Nên lời tán câu đại hỷ tai Trong xăm mất tư quẻ Ta chỉ thấy có mười một quẻ Đã được lời tán này Đại tựa Lôi xuất địa phấn, dự Tiên vương dĩ tác nhạc sùng đức, ân tiến chi thượng đế dĩ phối tổ khảo. Sấm sét phát nổ ầm ầm từ trên mặt đất, tượng quẻ dự khí dương ở mặt đất bùng lên nổ vang thành tiếng sét. Đó là nghĩa của câu lôi xuất địa phấn. Vạn vật nhân đó mà thọ được khí dương của trời đất mà sinh sôi nảy nở. Bậc tiên vương ngày xưa xem đó là chế nhạc nhạc. Là biểu tượng của khí thái hòa Đó là phép dùng nhạc để trị nước của người xưa Người xưa cũng dùng nhạc trị bệnh thần kinh ngáo loạn Vì âm dương bất hòa Ngày nay mới đây Tây Phương cũng có để sướng phép trị bệnh bằng âm nhạc Nhạc mà thịnh thì công đức cũng được thịnh Để tiến dâng lên Thượng Đế Em nhân sự mà phối hợp với thiên lý Ân tiến tri Thượng Đế dị phối Tổ Khảo với tổ tiên loài người, Châu Liêm Khê đã dành cả ba chương nói về nhạc, chương 17 18 19 trong quyển dịch thông thơ. Nhạc là tiết điệu, mà tạo hóa cũng là tiết điệu. Trời đất có ngày đêm, có bốn mùa, tám tiết, không bao giờ sai điều tiết. Đọc phụ lục luật tuần hoàn. Sau một buổi mưa rào, sấm vang động đất, mà tạo. Giải tỏa được cơn đau bức căng thẳng tinh thần Do đó mới có được sự sáng sủa Và niềm vui sướng bắt đầu Nhạc cũng có công dụng Làm thư giãn tâm hồn bị bực dọc Làm tiêu tan những niềm u uất trong lòng người Cho nên Thường trong lòng có sự chan chứa Niềm đau thương hay vui sướng Đều được phát ra Bằng lời ca tiếng hát Giọng điệu trầm hùng hay tha thiết Nghe một bản nhạc ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm tâm hồn, nên nhạc là một nhu thiết, là một nhu cầu thiết yếu của tinh thần được người xưa khai thác. Thánh nhân biết nhạc có cái thế lực rất mạnh về đường đạo đức, nên mới chê nhạc để dạy người. Nhạc giả dã thánh nhân chi sở lạc dã nhi khả dĩ thiện nhân tâm, kỳ cảm nhân thâm, kỳ di phong dịch tục. Cố tiên vương chữ kỳ giáo yên, nghĩa là nhạc là chỗ vui của thánh nhân, có thể khiến cho lòng dân trở nên tốt lành, có thể cảm lòng người rất sâu và di phong dịch tục được, nên tiên vương mới bày ra việc dạy nhạc, tiểu tượng, sơ lục, minh dự, hung, chữ dự ở quẻ, khắc dự ở hào, dự ở quẻ là vui của sự thái hòa cùng vạn vật. Còn dự ở hào, đó là sự tự lạc, nghĩa là cái vui của riêng mình, cái vui của lòng tự kỷ, dục lợi. Vui mà vui cùng mọi người là cái vui của người quân tử. Còn sự vui riêng cho mình là cái vui của người tư kỳ, không tốt, nên gọi đó là hung. ở địa vị thấp kém, sơ, lại là hào bất chung bất tránh, âm cư dương vị, nên gọi đó là minh dự. Cái vũ tự hào, tự cao, rằng ta đây là người có nhiều thế lực Nhờ có nhiều bạn quý cao sang quyền tước, nên gọi là hung Lục nhị, giới vũ thạch, bất trung nhật, trinh kiết, tượng Bất trung nhật, trinh kiết, dĩ trung tránh Ở thời dự, tượng có sự vui, nhưng quá vui thì không nên Bởi lạc cực sinh bi đó là lệ thường phải vậy của dịch lý riêng có hào lục nhị đây tác trung đắc tránh âm cư âm vị thể sự đắc trung đắc tránh của hào lại được ra bộ bởi vậy lục nhị đặc biệt là kẻ biết tự chủ chẳng vui đùa theo thế tục đến quá lố chữ giới có nghĩa là sự tiết chế đang vui biết kìm chế việc vui không đến nỗi quá lố cũng không đến quá phong túng như bọn thế nhân Mới gọi là giới vu thạch Không để bị lôi cuốn đến suốt ngày suốt đêm Lục nghị Nhờ chỉ đắp chung Mà giữ mình có mực độ Dĩ chung tranh dã Cách ngôn có câu Nói đương sướng mồm mà nín được ngay Ý đương hớn hở mà thu hẳn lại được Thì giữ được cái tâm bình hòa ngay tránh Đọc dịch Nên lưu ý thực kỹ Mực chung của tạo hóa Người quân tử trong niềm vui nỗi buồn Không bao giờ tỏ ra thái quá hay bất cập Kẻ tiểu nhân mà vui Thì cười vang hít mắt Mà buồn thì thê thảm sụt sùi Đo lường nhân phẩm con người Hãy căn cứ vào hai hào sơ lục Vào lục nhị của quẻ dự này Sơ lục mà đắc ý Thì kiêu căng không hắt Khoe khoang hạnh phúc của mình Ta ha chẳng từng thấy Bọn tiểu nhân đắc trí Bất cứ trong việc nhỏ hay lớn nào Thì nào là thực tụng bạn bè Tiểu nhạc tân bừng để đánh chống thổi kèn khoe khoang thế lực Bắt buộc mọi người phải chú ý đến cái vui của mình Phải đồng thời là cái vui của thiên hạ Trái lại người quân tử lục nhị Được không mừng mà mất cũng không buồn Tâm tư luôn luôn trầm lắng, điểm đạ Khoe khoang cái vui của mình Đó cũng là thái độ bất nhân và vô lễ Trong khi chung quanh mình còn nói bao kẻ Thầm. Lục ta là hảo bất trung bất tránh Để đứng dưới tứ Nhìn lên tứ là kẻ có quyền to Ngửa mặt trông lên Mong chờ được nhờ hơi Mà được lộc thừa của quý Đó là cái vui của tiểu nhất cầu cạnh thế quyền Tất nhiên sẽ phải có điều an năn hối lỗi Hữu hối Tuy nhiên lòng an năn hối lỗi này Phải sớm tỉnh ngộ mới hay Nếu không biết sớm lo hối lỗi Lại để chậm chạp diên trì Trì nghĩa là chậm Mà xa vào cái bẫy của quyền thế Trở thành ngạo mĩ Thì xa tránh được sự an năn hối ngộ Hiểu hối Kiểu tứ Do dự Đại hiểu đắc Vật nghi Bằng hạp châm Đây là hào chủ não của quẻ Lôi điện dự Nhất dương thông lãnh quần âm Do dự là do nơi mình Tất cả đều được vui sướng hạnh phúc, tức là chỗ mà Lão Tử bảo ngã vô vi nhi dân tự hóa ngã hiếu tịnh nhi dân tự chính ngã vô dục nhi dân tự pháp ngã vô sự nhi dân tự phú nghĩa là ta vô vi mà dân tự hóa ta ưa tịnh mà dân tự chính ta vô dục mà dân trở thành chất pháp, ta vô sự mà dân tự giàu chương 57 Đạo Đức Kinh chữ tự trên đây chữ do của hào kỷ tứ quẻ dự. mấy chữ tự hóa, tự chính, tự phú, tự pháp là an chỉ vai trò cá nhân trong việc tu thân. Tự hóa là nói về cái quyền sống tự do cá nhân của con người. Nhờ hành được cái đạo vô vi mà mỗi cá nhân đều được tự hóa. Nghĩa là mỗi cá nhân đều được quyền tự nhiên hóa theo mình chứ không bị bắt buộc hóa theo ai cả. Sở dĩ có sự tự hóa Là vì đồng thinh tương ứng Đồng khí tương cầu Sự giúp đỡ của thái nhân Giống tác động của ánh thái dương Khiến cho châm hoa đua nở Nhưng cây hoa nào Chổ hoa nấy Khác ra với đạo hữu vi Hay can thiệp đến sự tự hóa Của con người Mong hóa tất cả mọi người Vào một mẫu người lý tưởng nào đó Do chế độ ước định Dĩ nhân diệt thiên Chỉ tổ làm khổ cho mọi người Như Trang Tử đã nói ở Thiên Thu Thủy Tứ Nhờ Đức Dương Cương Là người chủ động trong thời dự này Lại được cận với ngũ bậc nguyên thủ Hết lòng tín nhiệm mà giao cả quyền hành cho Tứ Thế Thiên hành đạo Như thế Hoàn cảnh đã thuận Quyền lớn trong tay Người quân tử gặp thời Chắc chắn sẽ được đại hữu đắc Và người đời nhờ mình mà được vui vẻ hạnh phúc lục ngũ trinh tật hàng bất tử tượng viết lục ngũ trinh tật thừa cương giả hàng bất tử trung vị vong giả lục ngũ tuy ở vào địa vị trí tôn mà thuộc về loại âm nhu ở vào thời dự nhưng đã biến thành giật sự nghĩa là bị chìm đắm trong vòng vui chơi dâm dật như tể hoàn công giao phó việc quyền bính cho quản di ngộ Đặng tự mình hưởng lạc Tuy dưới ngũ có tứ Là dương cương đắc tránh Rất được lòng dân Đứng ra gánh vác việc thiên hạ Nhưng làm vua mà phải nhường quyền cho kẻ khác Chỉ có khắc nào kẻ bị bệnh Bại sụi Không đi được Suốt đời rồi May mà được tứ là bậc quân tử Không quá tay áp bức Và ngũ dù sao cũng đắc trung Việc thiên hạ có người lo Mình chỉ thừa vị mà thụ hưởng Hư vị mãi mãi Tượng là một người bị bệnh Bại trinh tật Nhưng sống lâu hẳn bất tử Ở nước Trung Hoa ngày xưa Hào lục ngũ Và kiểu tứ Là tượng tề hoàn công với quan trọng Còn ở nước Nam Là hoàn cảnh thời vua Lê Chúa Trịnh Và sau cùng là thời Pháp thuộc Với các vị vua Dòng họ Nguyễn Tề mà mất là bởi quản vong Trịnh mất thì lê vong Pháp mất thì Nguyễn Vong Thượng Lục Minh dự thành hữu du Vô cựu Tượng viết Minh dự tại thượng Hà khả trường giã Hảo Thượng Lục Là hảo âm nhu đến cực độ Bất trung bất tránh Lại nhằm thời dự mà dâm dự Đến cùng cực say đắm trong việc vui chơi cuồng loạn Chỉ biết có cái vui trước mắt Mà không nghĩ đến cái buồn khổ sau lưng Lạc cực sinh bi Thật là một kẻ si mê ám trướng, đắm đuối trong cảnh trà đình tiểu điếm, ở những xóm bình khang nhơ nhuốc. Nhưng may là hào thượng lục này thuộc về ngoại trấn, cũng như hào lục ngũ, nên còn có cơ động tâm mà tỉnh ngộ, vì ngoại trấn là có dương động. Câu thượng lục minh dự, minh là buổi tối lúc hoàng hôn, chứ không phải minh là sáng. Đó là cái vui mê muội, cái vui tùy lý của hạng tiểu nhân ngu si đần độn và tự hào. Vui đắm đuôi có lẽ nào vui được mãi hay sao? Vui quá, dễ sinh chán. Sau cuộc vui nhộn, con người trở thành vô cùng bi thiết. Luật quân bình của Thạo Hóa. Cười rồi khóc, khóc rồi cười loay hoay mãi trên cái vòng luẩn quẩn bất tận. Đó là cảnh để tiểu giai phi. Đọc xong, sáu hào quẻ dự Ta nhận thấy rất rõ thế nào là lạc cực sinh bi Sinh ư yêu hoạn, tử ư an lạc Cậu đầu lưỡi của kinh dịch khuyên dân dạy chúng ta Không bao giờ chán Quẻ dự dạy ta Vui buồn, sướng khổ như một âm một dương Luôn luôn đeo dính nhau như bóng với hình Cho nên, sướng bao nhiêu, khổ bấy nhiêu Mới là lẽ đạp Hễ giật dự Vui hết sức vui Là triệu chậm của một cái gì Buồn khổ vô tận đang chờ đợi chúng ta Chắc chắn là như vậy Cho nên Có câu Yến an chậm độc Bất khả hoài dã Yên vui sung sướng Chính là thứ diệu độc hay giết người Nên chẳng nên say mê Mà ôm ấp nó Đây cũng là lời quản trọng khuyên tề hoàn công. Dự, vì thế có hai nghĩa. Vui mà phải biết dự phòng. Phòng đi đến quá vui. Trong nội kinh cũng có nói, hỉ, thương tâm. Gặp sự vui mừng, phải liền, tiết chế nó lại. Chỉ mỉm cười là đủ rồi. Cho nên, ta ha thưởng không thấy. Chỉ có kẻ tiểu nhân mới có tiếng cười vang dội Cái cười ngắc nghèo, rũ rượi. Đi đâu mà nghe có tiếng cười vang động Chắc chắn nơi đó không có bậc hiền Tóm lại Một đánh ra một bậc quân tử Hay một kẻ tiểu nhân Người xưa hay dò xét Những lúc vui buồn của họ Tiểu nhân là hảo sơ Luôn luôn minh sự Quân tử là người của lục nhị Thì giới vui thạch Chỉ có ở những ca lưu tiểu điếm Mới có cảnh náo nhiệt Cuộc vui đầy tháng Trận cười suốt đêm những tiếng cười vang dội, hết khỏe, lôi thiện dựt.